Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 232 một linh quả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Là trưởng môn chân nhân phân phó. Trong đó nhất định có ẩn ý. Chúng ta thân phận là vãn bối. Không cần phỏng đoán nhiều làm gì. Chỉ cần đem. Bổn phận làm tốt là được. Tu sĩ ngồi hàng đầu lại lên tiếng. Hắn chắc là lão đại của sáu người này. Vâng sư huynh Tên tu sĩ da trắng vội im miệng, không dám nói thêm gì. Tiếp tục quang cầu lại lắc lư, hình ảnh hiện ra không phải là Lâm. Hiên mà xuất hiện một nhân diện khác thêm một chút cơ kỳ tu sĩ theo. Tới tham gia, Lâm Hiên theo sau thiếu phụ đi ước chừng trăm trưởng Phía trước đột, nhiên sáng rõ lên, hiện ra một khách phòng hình hình tròn khá rộng. Nơi này mặc dù ở sâu trong lòng sơn cốc, nhưng khách phòng trên khắp. tường nạm đầy dạ minh châu to cỡ nắm tay chiếu sáng nơi đây như ban ngày tiền bối xin mời tiểu điệp dừng một bên lên tiếng lâm hiên gật đầu thần thức ở trong đại sảnh đào qua giữa chán hắn nhăn lại trong đại sảnh đã có vài chục người tu tiên đang ngồi trên các bàn tuy là sắc phục khác nhau nhưng mỗi người này tu vi không kém tất cả đều là chút cơ kỳ tu sĩ Những người đó nghe thấy tiếng bước chân truyền tới Không tránh khỏi Quay đầu nhìn lại Vẻ mặt không chút thân thiện Mơ hồ chức đựng địch ý Lâm Hiên thấy cảnh này trong lòng thầm lạnh Nhưng biểu hiện ra đương nhiên không chút nào lộ gì sắc Ánh mắt của hắn đào qua Lại thấy một Cựu nhân Điện tiểu kiếm Lúc này thiếu niên kia đang thập phần hưng phấn Nhìn hắn vấy tay Lâm Hiên tươi cười đi tới Loại hành động này đương nhiên dẫn tới các tu sĩ bên cạnh liếc mắt Bởi vì tu sĩ đi vào nơi này toàn bộ trầm lặng Không nói vẻ mặt lạnh lùng hà khắc Chỉ có hai người bọn họ có vẻ chút thân sơ Tuy nhiên thấy rõ hai người chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi Những người khác đều ngầm xem thường quay đầu không thèm để ý tới Lâm Đại ca Không nghĩ là ngươi cũng tới nơi này Điện tiểu kiếm Giọng nói vẻ hết sức thân mật, giống như hảo bằng hữu nhiều năm chưa. Gặp, hà hà, cũng như nhau. Ta cũng không ngờ lại tương ngộ đảo hữu ở nơi. Này, Lâm Hiên vô cùng nồng nhiệt cười. Ha ha, tiểu đệ chỉ là muốn mở rộng tầm nhìn mà thôi, chúc cơ kỳ tu sĩ. Hội giao dịch bên ngoài phường thì, so với nơi đây sao có thể sánh. Bằng, đúng lúc tiểu đệ trên người còn muốn có chút tích góp, cũng... Muốn thử vận khí thế nào? Điền tiểu kiếm gãi đầu, ngại ngùng nói. Lâm Hiên trong lòng có chút kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ tu sĩ tề tụ. Ở nơi này đều là tới tham gia hội giao dịch cấp cao sao? Ân, hẳn là thế, tuy nhiên căn cứ tiểu để biết, mỗi lần được phép tiến. Vào hội giao dịch cấp cao chỉ có ba người trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ba người Lâm Hiên nhíu mày trước mắt có điểm nghĩ ngợi. Nhìn dáng vẻ hắn, điện tiểu kiếm mỉm cười đương nhiên là sẽ qua sàng. Chọn những mỗi lần thiên mục phái ra điều kiện khác nhau, không biết. Năm nay bọn họ lại sẽ có đề tài gì mới? Hai người đang nói đến đó. Bên trong ầm một tiếng, phía trước thạch. Môn mở ra có một người xuất hiện. Người này ước chừng hơn bốn mươi. Vẫn một chiếc đạo bào màu vàng đỏ. Mày rậm mắt to, khí thế phi thường, tu vi đã đến chúc cơ kỳ đại viên. Mãn, hắn liếc mắt quét qua toàn khách phòng, sau đó ôm quyền mở miệng nói. Tại hạ chu hải, lần nữa hoan nghênh các vị đồng đạo tới thiên mục. Sơn, mọi người đã đến nơi này, dĩ nhiên là muốn tham hội giao dịch cấp. Cao của kết đan kỳ tiền bối. Mặc dù bổn phái muốn thỏa mãn yêu cầu của các vị đồng đạo Nhưng tụ tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực mà xuất ngôn các vị đồng đạo tham gia mặc dù từ phương xa đến nhưng số lượng quả thực hơi nhiều để tránh các vị kết đan kỳ tiền bối không vừa lòng cho nên dựa theo quy củ bổn môn chỉ có thể tuyển ra ba vị đồng đạo may mắn mà thôi chu hải nói tới đây ngừng lại một chút hắn đào mắt xem phản ứng kết quả số ít tu sĩ lộ ra kinh ngạc Những người khác toàn bộ vẻ mặt thâm, trầm, nhìn tới những người này đa số đã sớm biết quy củ thiên mục, sơn, sau một chút xôn sao cũng không thấy âm thanh gì nữa. Tốt, các vị đạo hữu không có gì nhì, vậy ta nói ra điều kiện sàng. Chọn lần này, thời khắc mấu chốt đến các tu sĩ vẻ mặt trở nên nghiêm nhị lưu ý. Lắng nghe, chỉ một hai người có lẽ có căn cứ tin tức từ trước, lộ ra. Hình dáng không để ý. Lâm Hiên mặc dù nhìn chăm chú phía trước nhưng khói mắt thỉnh thoảng. Đảo qua đem phản ứng từng người thu vào. chu Hải đưa tay phải lật ra trong lòng bàn tay xuất hiện trái quả cỡ. Quả trứng ngỗng bề ngoài có phần giống trái lê nhỏ ở tục giới vỏ. Ngoài là màu xanh trắng. Không có gì đặc biệt lắm chỉ có một chút. Linh khí nhàn nhạt phát ra. Trái này là một linh quả không phải là gì quả nghịch thiên gì đem Dùng có chút công hiệu cường thân hiện thể Tuy một linh quả dù bình Thường duy chỉ tồn tại trong thiên mục sơn chúng ta ngoại giới tuyệt Đối là không có Các tu sĩ càng ngạc nhiên không biết chu hải lấy ra một linh quả dụng Ý gì cũng không mở miệng lặng lặng chờ đối phương nói tiếp Lát sau chúng ta ngẫu nhiên giúp thăm đem các vị đồng đạo chia làm ba Tổ mỗi tổ sẽ được truyền tống đến nơi đều có vài cây một linh quả nhiệm vụ các đảo hữu chính là cố gắng sở hữu được nhiều quả này thời gian là ba canh giờ trong mỗi tổ vị đảo hữu nào có nhiều một linh quả hơn là có thể được phép tiến vào hội giao dịch đương nhiên các vị đảo hữu ngoài tìm một linh quả cũng cần chú ý không để người khác cướp đi nếu không cũng tính là thua Sau khi nghe xong các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên vội. Cùng khó coi chu hải lời nói mặc dù uyển chuyển nhưng ý tứ vô cùng. Rõ ràng, trái quả của mình có thể bị người khác đoạt đi vấn tính hợp lệ. Nói, cách khác chính là mình cũng có thể tùy ý cướp đoạt của người khác. Đây không phải nói rõ cho mọi người tàn sát lẫn nhau sao. Có lầm hay không chỉ là đạt được tư cách tham gia hội giao dịch. Không phải tranh đoạt pháp bảo linh vật gì, lại phải mạo hiểm tới tính, mạng, mặc dù tu chân giới vốn nào khác thế tục đầy máu tanh, nhưng này cái, lý do thật sự thái quá, chẳng lẽ có âm mưu gì chăng?